Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 199 đến 1 Hái hoa tặng tới 1 Tờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz nhỉ kia thấy vậy cũng khiếp sợ không thôi Dù sao Đồng nhạc nhạc mặc bộ trang phục sang trọng Còn có dung mạo tuyệt sắc liền biết không phải là tiểu thư nhà bình thường Nghĩ tới đây, sắc mặt tiểu nhị kia thoáng cái trắng mịch Lập tức xun lẩy bầy nói Xin lỗi tiểu nhân, tiểu nhân không phải cố ý Một câu cố ý của ngươi xem như xong sao Nghe vậy, tiểu nhị kia định nói gì đó Lại bị đồng nhạt nhạt một lời cắt đứt Được rồi, hắn không phải cố ý Ta không sao, chỉ thay một bộ quần áo là được rồi Đồng nhạc nhạc không đành lòng làm khó tiểu nhị kia, lập tức mở miệng nói Được rồi, vị, tiểu ca này, xin hỏi các ngươi nơi này có gian phòng sao? Ta muốn tắm rửa thay y phục, thay ra bộ quần áo dơ Thấy đồng nhạc nhạc một chút cũng không gì vậy, tức giận còn nói tốt Tiểu nhị kia cảm kích vô cùng Mặc dù, hắn phi thường nghi hoặc vừa rồi hắn đi đàng hoàng mà Thế nào trên tay bóng nhiên tê dần Toàn bộ thức ăn trên tay liền đổ hụt thẳng lên trên người tiểu thư này Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không đụng vào tiểu thư này Đang lúc, trong lòng tiểu nhị còn nghi ngờ Đồng nhạc nhạc thấy tiểu nhị vẻ mặt phiền não nghi ngờ Trên mặt không khỏi sườn sốt Mở miệng hỏi Vì tiểu ca này Nghe được, đồng nhạc nhạc nói tiểu nhị lập tức phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu nói vị tiểu thư này, khách sản chúng ta có gian phòng, hiện tại tiểu nhân liền mang người đi Ừ, vậy làm phiền Nghe vậy đồng nhạc nhạc đầu tiên là lễ phép gật đầu Dường như nhớ tới cái gì Lập tức quay đầu nói với nha đầu ở phía sau Ngươi giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo sạch đến đây đi Đồng nhạc nhạc mở miệng Dù Trên người nàng này một bộ quần áo Bị thức ăn chứa nhiều dầu làm cho bẩn thiểu Nghĩ đến Y phục này cho dù sạch sạch Cũng tắm không sạch sẽ Nghĩ lại thực đáng tiếc a Vào lúc trong lòng Đồng nhạc nhạc tiếc hận Một tiểu nha đầu ở đó nghe vậy Lập tức gật đầu xoay người ly thai Chuẩn bị quần áo mới cho đồng nhạc nhạc Lưu lại một tiểu nha đầu liền đi theo phía sau đồng nhạc nhạc Ở dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị Đi tới một gian phòng bên trong Bởi vì vừa rồi ở đại sảnh có chuyện Kinh động đến lão bàn khách sạn Lão bàn kia để tỏ lòng ái náy Chi phí ở phòng đồng nhạc nhạc Đều hết thải tính cho hắn Đồng thời rất nhanh đã chuẩn bị xong nước nóng cho đồng nhạc nhạc Để đồng nhạc nhạc tắm rửa thay y phục Thấy thùng nước ở bên trong gian phòng Đã đựng nước nóng Phía trên còn sải lên không ít hoa tươi Mùi hoa thơm xông vào mũi đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy mùi hương dễ chịu cực kỳ Nghĩ đến thân phận của mình Đồng nhạc nhạc nhanh chóng để cho tiểu nha đầu kia đi ra ngoài coi chừng Mà chính nàng Lại cấp tốt thay một thân y phục bẩn thiểu Nhanh chút ngâm nước nó tẩy đi trên người đầy dầu mỡ Nếu không Dầu mỡ dính trên người Luôn luôn thấy không thoải mái Đương nhiên Trong lòng đồng nhạc nhạc biết hiện tại trong người có nhiệm vụ Tự nhiên không dám tắm lâu May là Huyện lang thương phái người tới Chỉ là rất xa ngầm bảo hộ nàng Bằng không Nàng đâu còn dám tắm Trong đầu đang nghĩ ngợi Đồng nhạc nhạc đi tới phía sau tắm bình phong Dự định cởi thắt lưng áo ngoài Nhưng mà Trước mắt mùi hoa thơm sông vào mũi dần sần Nhạc nhạc chỉ cảm thấy cảm giác hôn mê không ngừng kéo tới Làm thân thể đồng nhạc nhạc lào đảo một cái Thiếu chút nữa liền té lăn trên đất Đưa tay tốn chặt lấy thùng nước tắm ở bên cạnh Đồng nhạc nhạc vừa đưa tay để ở trên trán Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xào Đôi mày cao lại Tràn đầy thống khổ và nghi hoạt Dù sao Cơ thể nàng vẫn luôn tốt Thế nhưng mới bắt đầu Nàng liền cảm giác choáng váng đầu Vừa rồi nàng còn có thể cắn răng cố gắng Chỉ là cho tới bây giờ mũi người được mùi hoa Nàng chỉ cảm thấy trên người mình sức lực Dường như dần dần bị rút ra Ngày hôm nay ta rốt cuộc là bị sao vậy Đồng nhạc nhạc mở miệng tràn đầy nghi ngờ tự mình lẩm bẩm Ban đầu nàng là muốn tắm rửa thay hy phục Chỉ là hiện tại Nàng chỉ cảm thấy chóng ván, thực sự không chịu nổi Vì vậy, đồng nhạc nhạc liền chậm rãi Dự định tới cái giường bên kia nằm một chút Khi khôi phục, liền đứng lên Nhưng mà, nàng vừa mới xoay người Chẳng biết lúc nào Sau lưng mình xuất hiện một nam nhân Trong lòng đồng nhạc nhạc chấn động Trởn chừng mắt, vẻ mặt khiếp sợ Nam nhân này chừng 30 tuổi, mặc một bộ trường sam đen có vẻ hơi gầy Gương mặt này, da thịt ngâm đen, đường nét bình thường Là loại đi ở trên đường cách cũng sẽ không làm cho người chú ý tới Chỉ thấy lúc này nam nhân đó đang gắt gao nhìn nàng Trong ánh mắt nhìn nàng càng là dáng vẻ lưu manh cực kỳ bị ổi Vừa nhìn đó là cái loại tiêu chuẩn sắc lang Khi nhìn đến Mỹ nữ liền toát ra dáng vẻ bị ổi Làm người ta nhìn thấy không được tự nhiên và chán ghét vô cùng Chỉ là để cho đồng nhạc nhạc khiếp sợ chính là nam nhân này rốt cuộc là ai làm thế nào vào đây Nàng vừa rồi rõ ràng đã đóng cửa gỗ Không phải sao Ngay trong lòng đồng nhạc nhạc nghi ngờ Môi đỏ mỏng mở ra liền tính toán nói gì Nhưng mà Lời của nàng còn không có nói ra Chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũng Cả người dường như không có xương thẳng tắp hướng phía trước người đánh tới Mắt thấy mình sẽ ngã nhào xuống đất Giờ phút này thân thể nàng vô lực Ngay cả sức lực dơ tay cũng không có